xin chào, chào hấp dẫn Phụ nữ lương gia t r ư ờ n g thiết thiết đang nghe n g u ồ n n i n h n i n h và lý tình tình thuật lại tình hình vừa rồi khi kiếm bình xuất hiện thần sắc lại rất nghiêm túc giống như là có rất nhiều ý kiến nhưng mà muốn nói gì đó lại thôi vậy cho nên rất khó chịu vì la bạch nãi và diệp cáo hà phạm cứ cao giọng bàn luận thậm chí có thể nói là đã chọc giận nàng La bạch lại đang lớn lại Ta Bạch các không Nãi đăng tiếng nói Ta lại không giống với các người với làm việc trong nhà trọ có ỷ mộng lão bản nuôi ít nhất làm tốt việc ở đây sẽ không có lo ăn không có lo mặc càng không lo ở trên thực tế đại lão bản là người của thần thương hội đại gia tộc xa tận đông bắc vận chuyển buôn bán lớn tới mức độ khiến cho người người hâm mộ ngân lượng không bao giờ thiếu sắt thép càng nhiều tới thừa mứa còn về những người đến nhà trọ xử án nếu như không phải là danh bổ trong kinh thì cũng là quan to trong huyện với bổng lộc của hình bộ cho dù là thanh liêm không có tham tiền vậy thì chắc chắn lại cũng không nghèo hèn đâu không giống như là thiếu hiệp la ta thanh liêm thanh bạch trong c h ấ n không có trả nổi lương cho ta đành phải hành tẩu trên giang hồ muốn sống qua ngày đành phải dựa vào chính mình bản thân dựa vào cái gì h ạ phạm hỏi dựa vào cái gì đúng rồi diệp cáo cũng phụ họa dựa vào cái gì ta dựa vào chính bản lĩnh của mình Là bạch nãi lại lại Bạch đại chẳng còn thêm hơn thương Nãi nữa nói. tự tự xót để ý, tự đại hơn nữa lại còn tự ta lại tin vào bản thân mình. Trong lòng diệu cáo lại tin diệu Nói thân Trong thầm bản mình mắng nhảm Nhưng mà cũng chẳng có cách nào vào mà cáo cách Chỉ có đi cướp sao là bạch nãi lại nói như thật đừng có mà làm hoen ố tiếng tăm danh dự của hồ điệp uyên ương phái ta sở trường tuyệt học của ta cực kỳ nhiều nhiệm vụ của hà phạm Cũng cố học có cho chúng khác, công chúng chúng có được cơm hắn nói tiếp. Thầy hắn vẫn cố làm ra vậy, đành phải gắn gượng nói. không? Ngày nhà, vẫn thể kiếm được cơm ăn. giúp gì? lại làm là lỡ dạy tiếp. phải mai đuổi khỏi Thầy thể hay thể đó tuyệt ta tử ta ta kiếm Vậy, Vậy vẻ, ra ra ê tuyệt học của ta cực kỳ nhiều là b ạ c h nãi lại vênh váo tự đắc r ứ t khoát mượn gió căng hết buồm Ta may thuyết chặt còn tính Hơn nữa... đ ừ người có mà thấy ta đ n đường, đường là nam tử hán g đ là tử ạ trượng phu. Về theo thùa, may vá. Không thứ gì là ta không tinh thông. Ta lại còn ca hát khá là hay. Người ta là ta thì thể ta trong thật rời người dư không không còn quanh quẩn ngày, miệng vàng quanh quẩn bên lòng phụ nữ nhà lành, thật lâu không gì phu, phụ khá hay, lâu về vá, vừa may ca ba ấm mới mở là lại là là có đừng i Người, đ có mà chê cười có một phụ nữ họ lương sinh trường tại thái bình môn vì giọng nói oanh vàng của ta mà si mê quấn quýt ta ba năm lẻ tám tháng đó nói tới giọng ca của hắn đang lúc say sưa lại chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích nghe tiếng nhìn lại n g u y ê n lai、like、là đỗ tiểu nguyệt hóa ra đỗ tiểu nguyệt nhớ lại tiếng hát của hắn khi đang tắm không nhịn được lại cười lên thấy người khác phát hiện ra liền cúi đầu xuống gương mặt ửng đỏ cổ ngọc lại gập xuống trước ngực khiến cho người ta thương tiếc l à bạch nãi bị nàng cười như vậy lại không nhịn được hơi ngượng ngùng lại chợt nhớ tới một chuyện vừa rồi hắn nhìn thấy một lúc lâu sau mới quay lại chủ đề Thực ra... việc mà ta giỏi nhất là nấu cơm và xào rau hắn lại càng nói càng phấn chấn sở trường của ta là xào nhanh nóng hổi hay chà chà chà chà đúng là tư vị vô cùng ta chạy ra khắp đại giang nam bắc không biết đã từng làm đại sư phụ của bao nhiêu danh lâu tiệm lớn các thực khách đều lại phải thích thưởng thức tay nghề của ta nhưng mà con người ta c h i hướng cao rộng không quân thích một mình một nơi vậy cho nên dù rằng được hoan nghênh tới đâu cũng lại không ở lại lâu ta vừa mới đi thôi tiệm cơm đó q u á nghe ăn n đó, cửa h à đó, n ấ t thôi lại v như vậy mọi người cũng thực sự cảm thấy đói bụng rồi h ạ phạm lại sốt ruột nói người đừng có mà nói nữa bây giờ ta cũng đói tới phát hoảng rồi Là lập lại lâu Bạch bao bụng tức còn cực kỳ đồng ý. Đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa có thứ gì vào bụng chứ? hơn nhiêu thứ Nãi đồng nữa đồng Đã rồi ta gì ý, ý. kỳ vào vừa rồi vẫn còn nói từ khi mạng đại bổ đầu lên trên núi chúng ta chưa dùng một chút thức ăn nào Lần lại Là lại lại lại liền lại này Diệp Cáo vô cùng đồng ý, hơn nữa lại còn chân thành đồng ý. Do đó, hắn đề nghị. Không bằng như thế này、đấy. Người nói mình có thể nấu ăn ngon,、vậy、không bằng diễn chúng Nái nói. cũng không biết nhà bếp lại còn thịt gì hay không. Ngôn Ninh Ninh lại cũng đói bụng, liền nói. còn đấy. vậy bây Diệp Do giờ biểu cười rồi, biết đói bếp Cáo có cho Bạch Được Có chút. vô gì đó, đề đấy. đó, đều hồ hồ hồ ý, ý. thế thể thịt hay ta rau một xem Lý Tình Tình cũng thông thạo cũng nấu n n ư ớ ê mấy n xuống bếp giúp đỡ, nhưng mà lại lo lắng. Không được, Mộng Thư lại bảo chúng giúp bếp bảo lại lại phải giữ tới Kiều lại đỡ, Thư canh mà thảm kìm nhà lo lại được, một ta tượng chết đây. trong Lý Tình Tình dùng cái. vội vã phất ê, mấy cái chuyện vặt vãnh như vậy nấu ăn không cần phải làm phiền các người huống hồ ta cũng lại sợ các người lén học tuyệt kỹ của ta nhưng mà một mình ta vừa nấu vừa xào vừa trưng vừa hơ chỉ sợ là làm không kịp đâu hà phạm lại nói ta sẽ tới giúp n g ư ơ i diệp cáo lại nói ta cũng đi là bạch nái lại vui vẻ nói được vậy thì hai người các ngươi đi vậy là quyết định như vậy một người ra ngoài múc nước một người vào trong nấu ăn bọn họ đều đang chờ đợi la bạch nái nấu ăn nấu cơm cho bọn họ ăn bởi vì bọn họ đều đói bụng dù sao mọi người đều không muốn cô đơn một mình cũng lại chẳng muốn xuống bếp càng không muốn rời ra khỏi đội ngũ Giống như là mọi người cùng mọi như nhau an là sẽ thứ duy nhất khiến cho người ta khó hiểu đó là vừa rồi rõ ràng ba người diệp cáo hà phạm là bạch nãi lại còn đang nhìn nhau không thuận mắt hiện giờ lại hợp tác cực kỳ khăng khiết người thì múc nước người thì vo gạo người thì nấu ăn lại tích cực và hăng hái đoàn kết hài hòa có lẽ là do trẻ con ngây thơ không tới mức độ thù hằn quá không quên Hơn nữa, quả thực không chú họ không những hái nhóm chuồng nữa, Bọn càng đến người múc nước bên ngoài, hái rau trong vườn, trong này sân sân lèn ngựa. ai rau lửa sau, sau quả lưu đều tới tới từ múc Lúc điểm lại lại ý ý đó. đã bếp. vào từ chục ngựa bò lên lầu hai đang đến gần nơi ỉ mộng tiếp khách lúc này sắc trời đã dần dần tối có lẽ vẫn còn chưa vào đêm nhanh như vậy nhưng mà chiều hôm tới rất nhanh rất đột ngột nghe nói tại thời kỳ viên hầu nguyệt khí hậu nơi này biến hóa vô thường trời lại có hiện tượng cực kỳ khác trời vừa tối đi ánh nắng cũng lại không phòng thủ được liên tiếp bại lui m à u t r ó n g giống như là thủy chiều rút cùng với tiếng vượn kêu thê lương khiến cho cổ nham quan biến thành một thế giới lờ mờ Sau đó, ánh trong ă n dâng lên, rất lớn và rất tròn. n g g từ từ rất rất và ạ i trừ màu x a h t r ắ n ánh trăng còn mang thêm một chút màu đỏ, giống như là một trận thêm chút một một lại là màu đỏ, sự nghi thần nghi quỷ im hơi lặng tiếng từng bước kinh tâm ba vị thiếu hiệp la bạch nãi diệp cáo và hà phạm từ sân sau leo lên trên nhà trọ lén tới gần phòng của ỉ m ộ n g Hết chương. Chương Tình nhân trong mặc dù mở quán trọ phần lớn lại dùng cho lữ khách thuê nhưng mà thực ra nhà trọ ỉ mộng này tiếp khách cũng không nhiều do đó mỗi người quản lý nhà trọ đều chiếm một phòng phòng của ỉ mộng dĩ nhiên là tương đối rộng rãi tương đối thoải mái tương đối có khí phái trên thực tế những ngày vừa qua lúc nửa đêm khó ngủ hắn có vô số lần muốn lấy dũng khí leo lên trên lầu nhưng vẫn không có can đảm đi gõ cửa có lần lại còn bị trương thiết thiết đuổi xuống lầu hắn ở phòng số một chữ tử dưới lầu vừa lúc nằm ngay dưới phòng của ỷ mộng tuy rằng cùng một phía nhưng bài trí bên trong khí thế của gian phòng này lại khác biệt cực kỳ lớn Đồng đồng độc đồng đồng được được đêm đi Đang nhân không mệnh Nhưng ngủ nái nghĩ Nàng không Nàng cũng tịch mịch. Nàng không ngủ ngon ta cũng ngủ không、được. Hắn nghe được, có khi cả đêm nàng không ngủ trên uống gỗ giót tịch mịch khó chịu khó bạch thể hay tịch mịch tịch mịch khi cách tâm Cô mà một và Là và có lúc có Có cả lại lại lầu lớp ta Ta Ta tự tự ý Ở Một mình tâm. âm thậm thở than. rất rất thanh rất tiếng luệt xoẹt thay tiếng thở tiếng Hắn nghe cũng dụng Ngay những nhỏ giống như rên như như hắn không khi thay đồ, tiếng thở dài khai khẽ, chí khóc qua. được đồ, đều cả rõ, lại là dài bỏ kể, vì vậy hắn hiểu rất rõ trên lầu là một nữ nhân không vui vẻ hơn nữa lại còn thường hay uống rượu từng ly từng ly uống không ngừng không phải là say mềm mà chỉ là hơi say xem ra nàng vẫn rất biết hạn chế nàng hạn chế dường như là vì muốn bảo trì cảnh giác nàng là một nữ tử hiệu lệnh vùng này tại sao lại phải cảnh giác như vậy ngay cả khi uống rượu nàng cũng lại chỉ uống một mình chẳng lẽ nàng không tín nhiệm người khác không để cho người khác cùng uống say với nàng sao Là là liệu là lại là nàng người chuyện xảy ra? Một nữ nhân muốn cũng không chẳng chuyện thống biết mai phải Một một có địch có phục được có cô độc, cả là muốn say cũng lại không được, đó phạm, hay khổ xâm xảy ra? say sao? dự sẽ Nhưng mỗi đêm, nàng đều uống rượu, mỗi đêm, đều vào ậ y chẳng phải l có rất nhiều tâm nhiều sự s a Chỉ c ầ những nàng n gọi ta, ta ấ t ta ta chết định sẽ lên.、Chỉ、cần nàng muốn ta uống, ta có chết say cũng nguyện n Chỉ h sẽ say có Vào ý. đêm đó lạ bạch nãi lại nghĩ tới nàng ở phía trên vẫn đang uống rượu trong lòng cũng đau xót hắn nghe được rõ ràng tiếng nàng rót rượu tiếng róc rách khi mà rượu rót vào ly tiếng va đập khi mà nàng ngửa cổ uống sạch ly rượu sau đó đặt cạch xuống mặt bàn như vậy cả đêm đến sáng sớm Hắn tại sao nàng lại phải một mình uống rượu dài sâu tại sao lại không gọi ta lên uống cùng một mình uống rượu cho dù không thương thân nhất định cũng sẽ thương tâm hắn lại không đành lòng thấy nàng thương tâm không là không đành nghe tiếng vang khi mà đáy ly đụng vào trong mặt bàn nửa đêm n g a y được khiến cho người ta đau nhói tim cộp lại chỉ có âm thanh của chiếc ly ngày thường nhìn thấy nàng nàng luôn là một nữ nhân có chủ kiến có sự kiêu ngạo hơn nữa biết hò hét ra l ệ c h không ai nhận ra rằng nàng là một nữ tử ban đêm uống rượu cầu một lần say chỉ có hắn biết bởi vì hắn lưu ý hắn ngủ phía dưới nàng có lúc hắn suy nghĩ nếu như không có lớp ván đó lớp chướng ngại đó lớp ngăn cách đó hắn đã hoàn toàn có thể nhìn thấy nàng hoàn toàn có thể ở cùng nàng thậm chí hoàn toàn có thể ngủ chung với nàng nghĩ tới điểm đó hắn lại càng t r ầ n trọc loay hoay khó yên khó ngủ có lúc hắn lại thậm chí muốn nhảy lên một quyền đánh vỡ trần nhà nhưng mà đánh vỡ trần nhà thì sao chẳng lẽ là bạch n á i hắn có thể ở trên giường cung kính chờ đợi ỉ m ộ n g đại giá sao hắn không dám hắn thậm chí không đành lòng phá hoại tiết mục nửa đêm đó nghe thấy nàng không ngủ nghe nàng một mình uống rượu nghe nàng tâm sự trong lúc rót rượu và uống rượu hắn thậm chí đang nghe đến nghiện giữa việc lên đỉnh nghi thần thăm dò m ả n h quỷ miếu và ở lại cổ nham quan canh giữ nhà trọ ỷ mộng hắn cuối cùng vẫn chọn ở lại việc này cũng có liên quan một chút ít đến cảm tình đối với ỷ mộng điểm này có lẽ chính hắn cũng không hiểu rõ lắm đối với hắn ỷ mộng và hắn đã cùng nhau trải qua rất nhiều đêm đẹp còn tập mai hồng thì không như thế nàng đã trở thành t ì n h nhân trong mộng hàng đêm say rượu của hắn cho dù tập m a y hồng có nói cười với hắn có thể cãi nhau ẩm ý thân thiết hơn nhiều so với ỉ mộng nhưng mà không giống chính là không giống khác biệt chính là khác biệt có một điểm là bạch nãi lại ý thức được cực kỳ rõ ràng hiện giờ hắn hô hào đi lén nghe kiếm bình và ỉ mộng nói chuyện nhưng mà thực ra trong đáy lòng của hắn lại quan tâm huyết phù bình liệu có bất ngờ hạ độc thủ với tôn ỉ mộng hay không hắn lại muốn bảo vệ cho nàng nhưng một nam t ử hèn mọn cho dù là ở trong lòng có ý bảo vệ một nữ nhân cao cao tại thượng cũng không phải là một chuyện dễ vậy cho nên hắn cần phải tìm ra lý do phải kiếm cớ một khi tìm được liền sẽ đứng ra nhận việc sung phong đi đầu bởi vì hắn thường cợt nhả khinh bạc phóng đáng lăng n h ằ n g vậy cho nên người khác cũng lại không thể nào để tình cảm của hắn vào trong mắt trên thực tế hắn nhiệt tình như lửa thành tâm như băng chỉ cần ý mộng đáp lại hắn sẽ hoàn toàn tan chảy người khác lại không hiểu được nhưng hắn là một lòng một dạ vì không gặp được người đáng để cho hắn dốc lòng mà cho dù hắn không một lòng thì cũng không có nghĩa là hắn không yêu sâu động nữ nhân đáng để hắn yêu Có lúc cảm Thực chỉ khác Chứ chân Còn có có là lòng là loại lòng là lòng lại lâu lâu lại lòng lợi tình một một tình tình Thông thường tình một tình một thứ nam nhân không không người không nam nhân Không nhưng nữ nhân không Nhưng phải hài phái phải hại mà Mỗi ra với với ái đối với ái dài đối với ái dài và và đều nhưng đối với l à mạch n á i hắn chỉ để cho người khác nhìn thấy cái hại của mình vậy cho nên luôn hại nhiều hơn lợi hắn lại cũng thường oán trách tịch mịch bì phẫn không may tử, cả Có cả nhân. lẽ là là lý lại ngoài, Hà tình tình chết uyển chuyển còn chết người hơn cả cứng rắn. Chuyển ra bên ngoài, lại khiến cho mấy người giống như cho mấy cả Diệp ra Cáo,、Hà、Phạm, Chế là bạch nái hắn vài câu.、Là、bạch hắn diễu nái vài nái lại là Là kết h Hắn nghĩ chỉ cần ta bỏ ra chân tình, ngớ một chút thì khác nhạo thì hắn ô n giận. cần ngớ ngẩn người Người cũng người. Người ngốc, hắn mới là ngốc. g gì tức ta một ta? ta ta ta cười cười cười cười mới ra sao? bỏ làm là Sợ kẻ k quả hắn lại thất tình rất nhiều còn yêu đương thì không phải là ít mà lại là chưa bắt đầu đã thành kết thúc rồi hoặc là từ đầu tới cuối đối phương cũng lại chẳng biết hắn thực lòng hay thật ý chỉ là một trò đùa mà thôi Có lúc, khởi đầu một trò đùa nhìn như là không có việc gì với người khác nhưng mà đối với hắn thì lại là một chuyện thương tâm cả đời nhưng hắn cũng mặc kệ hắn quan tâm người nào thì sẽ đi giúp đỡ người đó hắn đã thật lòng yêu thương người nào cần gì phải để ý đối phương có yêu hắn hay không quan trọng nhất là hắn yêu nàng vậy là đủ rồi vậy cho nên trong suy nghĩ của hắn nữ nhân x i n h đẹp có gian xảo tình nhân trong mộng có say sưa ân nhân cứu mạng có trợt giận trợt vui đều khiến cho hắn trợt kinh trợt cuồng có điều lần này hắn vẫn không thể gõ cửa bởi vì bọn họ muốn dình xem muốn nghe lén giống như có một âm thanh nào đó vẫn luôn luôn kêu gọi họ lên lầu hãy đi lên đi tiến lên đi có thứ gì đó đang chờ đợi bọn họ đến để giúp đỡ để khai quật kỳ quái hơn Ở trong một ra loại lòng người sinh ba đều cho ả m giác t ư Nhưng ờ n cũng không n g đó thể mà à lại nói trường Trường 11, Trong phòng không có người có ra được Cho Hết dù diệp cáo và hà phạm không biết ỉ mộng ở phòng nào nhưng mà sau khi từ lan càn hậu viện mò lên trên lầu lại cũng không thể nào khó để nhận ra bởi vì chỉ có gian phòng ở cuối là khí phái nhất cũng chỉ có gian phòng đó sáng đèn chiều hôm đến nhanh và lặng lẽ vậy cho nên đèn d ầ u ở hành lang vẫn chưa kịp thắp lên chỉ có gian phòng chữ ngọ thấp thoáng ánh đèn nhưng những phòng khác đều là một mảnh tối đen từ điểm này có thể thấy được người trong phòng đang nói chuyện rất hăng say không quan tâm tới những chuyện khác diệp cáo lại nhìn la bạch n á i một chút la bạch n á i lại gật đầu nhỏ giọng nói là phòng này đó vậy là ba người chia nhau ra đi đường vòng lén đến gần cửa sổ phòng chữ ngọ lại lặng lẽ tụ tập với nhau dỉ tai nhau ra giấu trao đổi ý kiến ánh đèn trong phòng lắc lư trong chiều hôm đèn đóm giống như là trải một lớp ánh sáng vàng qua khe hở bên trong có tiếng vàng khè khé nhưng mơ hồ không giống với tiếng nói chuyện diệp cáo áp tay lên tường nghe ngóng một hồi hà phạm vội vã ra g ấ u với hắn nghe được gì rồi không có diệp cáo ra g ấ u lại hà phạm lại không tin đổi vị trí đến gần cửa sổ lắng nghe lần này làm bệnh nái lại nháy mắt ra hiệu với hắn có nghe được không không nghe được về mặt hà phạm phiền não làm bệnh nái lại ngoắc ngoắc tay trái tay phải lại chỉ chỉ vào mình để ta tới không nghe được sao vậy thì dùng mắt mà nhìn càng trực tiếp hắn dùng đầu ngón trỏ chấm một chút nước miếng sau đó nhấn một cái vào giấy d á n cửa sổ mở ra một lỗ nhỏ ánh sáng vàng lại từ trong lỗ thủng tràn ra làm bạch nãi lại dùng một con mắt nhìn vào bên trong kết quả hắn vừa nhìn miệng liền há hốc không khép lại được mắt cũng dán sát vào lỗ không thể nào xoay chuyển diệp cáo và hà phạm lại đưa mắt nhìn nhau hắn thấy cái gì tại sao lại kinh ngạc như vậy ai biết diệp cáo lên vỗ vỗ sau vai của la bạch nãi l à bạch nãi vẫn không để ý lại dùng mình sau đó chớp chớp mắt lại dùng hết thị lực nhìn vào bên trong phòng giống như hắn lại không tin những gì mình vừa thấy hắn đờ ra ở đó mắt giống như là bị kẹt trong lỗ tròn thần chí giống như là đã bị đồng cứng cả người cũng giống như bị nam châm hút lấy diệp cáo không nhịn được lại khẽ kéo hắn một cái là bạch n á i vẫn không cử động giống như là đã nhìn thấy bị quỷ mê hoặc diệp cáo và hà phạm trao đổi á n h mắt một cái hai người lập tức động thủ cường hành kéo là bạch n á i ra chỉ thấy là b ạ n h nãy vẫn trợn mắt há hốc mồm ngờ ngác nhìn về phía cửa sổ cùng với ánh sáng lộ ra từ trong lỗ thủng hắn thấy thứ gì hà phạm lại không hiểu hắn cũng tới gần nhìn vào bên trong lỗ thủng thăm dò hắn lại muốn thử xem nguyên d ò vừa nhìn trước tiên là phun ra một cái sau đó trên mặt xuất hiện một loại thần sắc kỳ dị vẫn tiếp tục nhìn nhìn như vậy hắn cũng đờ người giống như là bị người ta ra tay điểm h u y ệ t đạo hắn nửa ngồi nửa đứng trước lỗ h ồ n g há hốc mồm giống như là một pho tượng đất diệp cáo khoa tay múa c h ầ n với hắn hắn lại cũng chẳng nhìn thấy diệp cáo chỉ sợ hắn cũng lại phải trúng phải cạm bẫy nào đó của người khác liền đưa tay kéo hắn sang một bên c h â n của hà phạm giống như là đạp trúng đinh dính cứng ở đó diệp cáo lại muốn kéo hắn ra cũng phải tốn một chút sức lực hà phạm bị kéo sang một bên cũng lại chừng mắt nhỏ đờ ra đó thần sắc cũng gần giống với là bạch nái trong lòng diệp cáo nghỉ hoặc hắn lại cũng không tin đó là tà ma hắn lập tức đưa mắt đến đỗ tròn bị ngón tay đâm thủng xem thử xem tôn ỉ mộng và trình kiếm bình rốt c ũ n g đang rời trò gì hắn vừa nhìn lại không thấy gì hết không có gì ít nhất không có gì quá khác thường bên trong phòng trên bàn có một bình rượu hai cái ly một ngọn đèn còn có ba dĩa thức ăn nhắm rượu đèn đóm lại hơi lắc lư tủ quần áo lớn cổ xưa dường có màn tre gương trang điểm trong vắt trên bục có một chút son phấn nghiên mực không có gì khác thường hết diệp cáo lại tập trung tinh thần nhìn một chút phát giác ra giá có hai chuyện kỳ quái một là dưới đất có một bồn tắm bên cạnh bồn tắm còn treo một chiếc khăn l ô n g chiếc khăn l ô n g ướt nhẹp dưới đất lại còn dính nước may mắn là nước chứ không phải là máu bên cạnh bồn tắm có nước đọc đương nhiên không có gì khác thường nhưng kỳ quái là bồn tắm nên ở trong phòng tắm. Phòng tắm, tắm. ở càng h thần chính trên lầu l ơ i tắm tắm rửa. Bồn tắm và đồ n và d ù tắm gội kỳ h hiện trong phòng này. Có lẽ mộng trượt nổi hứng thú, muốn tắm rửa cho sạch Hoặc cho thủ hạ、trung、thành đã lâu rồi không、gặp. Chuyện này cũng lại không quá khác thường. Nhưng ô n nên trong này. Mộng nổi muốn nàng mang bồn dùng muốn lưng trung này cũng càng g gội gặp. có Có bóp xuất lâu quá ấy trượt tắm tắm tắm tới trả rồi lại rửa sao? so là và và đây, lẽ sẽ đồ đã k quái không phải là thứ đang tồn tại mà là thứ không h ủ y tồn tại trong phòng trong phòng có đèn có rượu Có đũa, thậm chí có cả có có có có, có, có, thức có. có? đũa, đã đi đâu? Đèn có, rượu có, đũa ai có, sao thậm tắm tròn tắm. trong hết. tại khăn Nhưng không hề không phòng Bình không Vậy Vậy Vậy mà mộng kiếm bồn người, ăn người nơi này, gỗ, và và áo rượu lại ở ỉ d i ệ p cáo mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn không hiểu chỉ là huyết phù bình và tôn láo b à n không ở trong phòng tại sao tiểu nhị và tiểu tử họ la lại chấn động như vậy hắn quay đầu chỉ thấy hà phạm là bạch nãi vẫn là một người ngơ ngơ ngác ngác và kinh ngạc một người thì khoái mắt giống như là muốn nứt ra không nhịn được nói các người đã nhìn thấy gì hà phạm ôm lấy cổ củ họng của mình há miệng thở gấp nhất thời nói không nên lời là bạch nãi lại khá hơn một chút hỏi lại chẳng lẽ người không thấy sao diệp cáo lại lắc đầu nói ta không thấy gì hết không thấy làm bạch n ã i lại ngửa tin n ử a ngờ người không phát hiện ra được gì sao ta có phát hiện diệp cáo thành thật nói tôi lão bàn và trình kiếm bình hai người đều không ở trong phòng sau khi nghe được câu đó làm bạch n ã i mới giống như định thần lại một chút hà phạm cũng lại không thở gấp như trước làm bạch n ã i lại nuốt nước miếng nói người nói gì diệp cáo lại thầm nghĩ hóa ra hai cái tên này gặp quỷ sao nhất thời chân trời nơi nào không thấy quỷ nhìn quanh trong phòng một chút lại gặp quỷ rồi sao lập tức lặp lại một câu trong phòng không có người hắn lại bổ sung thêm một câu không có ai hết m ô i của l a b ạ c h nái khai mấp máy một lúc sau mới nói chỉ chỉ như vậy thôi diệp cáo lại xoẻ tay b u ồ n thóng chỉ như vậy thôi l a b ạ c h nái lại cẩn thận hỏi lại một câu không có gì khác diệp cáo đã không kiền nhẫn nữa Không có gì khác.、Đột、nhiên, gì có Đột lần này hắn nhìn thật lâu giống như là ở trong phòng có một con lạc đà có ba con báo gấm và hai con khủng long bay đang cắn xe lẫn nhau khiến cho hắn nhất thời nhìn không chớp mắt diệp cáo không nhịn được bình tĩnh lại đâm rách một lỗ khác bên cạnh lỗ cũ lần này không cần đâm một lỗ nhỏ bằng ngón tay nữa dù sao bên trong không có người cũng lại chẳng sợ bị người ta chú ý hắn đưa mắt nhìn vào trong lỗ thủng mới đâm một chút vẫn lại chẳng thấy ai chẳng biết vì sao hắn cũng lại loáng thoáng cảm giác được có điểm gì đó không đúng nhưng mà không biết vấn đề nằm ở đâu hắn lại chuyển nghi vấn của mình thành câu hỏi Chẳng lẽ lúc các có người nhìn, trong phòng lại có người trong người lẽ lại sao? là b ạ n h nãi cuối cùng lại rời mắt lẩm bẩm nói nếu là có người vậy thì còn tốt diệp cáo giật mình nói vậy chẳng lẽ thứ mà các người nhìn thấy đó là là b ạ n h nãi lại cười khổ nói tóc tóc sao diệp cáo lại không hiểu hắn nói gì tóc là b ạ n h nãi lại dùng tay diễn tả vừa khoa trường vừa mang theo lo lắng và nghi ngờ Ta nhìn thấy, một đống lại một đống, một chùm lại một chùm tóc. Diệp Cáo giật toàn tên thực thần phát toàn biết toàn thật. Tóc, thực tóc. La đang La đang La đang nhìn đống đống, mình nhìn Nái, hoàn chẳng nổi phương nói Hắn còn rằng này kinh Nái đương nhiên lại không phát điên, hắn hoàn toàn biết mình đang nói gì. Bởi vì hắn nói, hoàn toàn là sự thật. Tóc, đúng như chùm chùm Bạch hiểu cho họ Bạch gì. gì. vì vậy, đối lại lại lại lại lại là là Diệp cái rồi. Bởi Cáo bị sự sự sự vừa rồi hắn đưa mắt đến lỗ nhỏ do chính mình đâm ra nhìn vào bên trong Thứ tiên thẳng mắt một tắm trong Một thân thể rất trắng, đường cong rất đẹp, nước da trắng tới mức độ có vài phần trói mắt, đang tắm trên nốt hắn nhân phần nghiêng người về phía hắn, nhưng mà trên đùi và hai bên má có hai mức đầu đập đang đường đẹp, độ đang đùi đỏ, đang lại vài người rùi bên nữ bồn. cong nước Nàng vẫn ràng, cùng vào về và vô là mà má rửa da rửa. rất rõ có có khi ế p đó ạ m Nữ nhân này lại tới rồi. Là bạch nái đã từng gặp nữ nhân này. bạch Khi Làm lại tới rồi. đã đ gặp hắn vừa đến trên nơi hoang dã đó gặp một nữ nhân đang khỏa thân ngồi ở trên đất mài đao không sai hắn đã từng gặp nữ nhân này làm thế nào nữ nhân này lại tắm rửa ở đây vào lúc này là bạch nãi vừa kinh vừa nghi do đó chớp mắt muốn định thần lại nhìn cho rõ không ngờ giữa một cái chớp mắt đó nữ nhân tắm rửa trong bồn này đã không còn thấy đâu bồn gỗ vẫn còn khăn l ô n g vẫn còn áo t r à n g tắm vẫn còn ngay cả nước đọng vẫn còn nhưng nữ nhân khỏa t h â n lại không thấy đâu nữa nàng đã đi đâu trong lúc l à m bạch nái xoay chuyển ý niệm đột nhiên lại thông qua lỗ nhỏ hắn nhìn thấy một chùm lớn màu đen uốn lượn tại khoảnh khắc đó l à m bạch nái nhất thời vẫn còn không nhìn được rõ trước mắt mình là thứ gì tiếp đó thứ kia lại di động một cách vô cùng kỳ lạ là nhúc nhích từ trên xuống dưới nói cách khác thứ vốn ở trước mắt lúc này đang chậm rãi chầm xuống thứ vốn ở phía trên lúc này lại rũ xuống nếu như lấy ví dụ vậy thì giống như là bụng của một người đang hướng về phía lỗ nhỏ lúc này hắn lại cúi người xuống hoặc là ngồi s ổ m xuống khiến cho ngực và vai hiện ra trước lỗ có điều trong mắt là b ạ c h nãi thứ mà hắn nhìn thấy không phải là thân thể hoàn chỉnh mà giống như một mái tóc thẳng đứng bóng loáng đ ư ờ n g n h ì n phía sau và bên ngoài tóc là thân thể trắng lóa nổi bật trắng mịn như tơ lụa là b ạ c h nãi cuối cùng tỉnh ngộ không phải là nữ nhân khỏa thân biến mất mà là nàng ta đang kề sát cửa sổ chậm rãi ngồi xuống bụng của nàng vốn hiện ra trước lỗ nhỏ lúc này đang c ú i người muốn đưa mắt nhìn vào phía la bạch nái nói cách khác thứ xuất hiện trước mắt đều là cái b ụ n g tiếp đó là một mái tóc dài la bạch nái vẫn còn chưa kịp nhìn thấy mặt nàng cho dù là nàng đang từ từ c ú i người đưa mặt ra trước nhưng mà khi đó hắn vừa lúc bị h ạ phạm và diệp cáo kéo để mất bạn họ lại cho rằng hắn đang nhập ma hắn cũng thực sự nhập ma mất hắn đã nhìn thấy ma nữ thân thể trắng như tuyết có hai nốt ruồi đỏ nổi bật có hai mái tóc dài đen nhánh trong phòng lại có một m a nữ đang tắm rửa còn có một chùm tóc lớn đúng là nhân sinh nơi nào mà không có nữ quỷ chứ may mắn diệp cáo và hà phạm kéo chân ra sau cửa của hắn hơn nữa kéo đủ nhanh lúc thần trí của l a bạch nái toàn thân chấn nhiếp m a nữ kia đã đến rất gần trước mặt hắn nếu như hắn không rút lui vậy thì thực sự không biết sẽ có hậu quả gì đúng là chân trời nơi nào không có nữ quỷ sau đó trong lòng la bạch n á i thầm kêu may mắn hắn lại không ngờ mình đục ra một cái lỗ nhỏ như vậy trong phòng của ỉ mộng lại nhìn thấy một người đi khắp chân trời tìm không thấy xem ra nữ quỷ này và hắn thực sự có duyên may mắn mà nữ này không c h ỉ lại có duyên với hắn h ạ phạm lại cũng nhìn thấy cảnh tượng rất kinh người hắn và diệp cáo kéo la bạch nãi ra để cho diệp cáo trông coi la bạch nãi vẫn đang ngây người còn hắn đến gần lỗ thủng nhìn vào vừa nhìn hắn lại thấy một cảnh tượng nằm mơ cũng không gặp được một cái đầu người đầu của nữ nhân hình như còn có chút điểm quen thuộc đây rốt cuộc là ai nhất thời lại không nghĩ ra không nghĩ ra không phải là do hà phạm không nhớ nổi mà là đầu của nữ nhân này đang đảo ngược nói cách khác đầu của nữ nhân là đỉnh đầu ở dưới còn miệng hướng lên trên dựng ngược không là đảo ngược có lẽ đầu của nữ nhân đảo ngược này ngũ quan cũng xem như xinh đẹp nhưng một khi đảo ngược như vậy lồng mày mũi miệng gò má đều đã biến hình xinh đẹp tới mấy nhìn vào cũng cảm thấy đầy sự quỷ dị Chuyện còn chỉ có ngược Còn có con chuyện càng không hề nhiều nhỏ thông thủng nhìn hắn Hạ Phạm không mình nhiên thấy như Hắn mình Nhưng phát hiện hai kinh hái quan Đầu Màu Màu qua đầu này vậy này trọng người đang trắng đen đúng màng gần Đang trừng ngờ gương trắng trợn người lừng đào mà là kia giật giữa ra lật mắt rất một mắt mắt đột một mặt một mắt Một trời lại lại lỗ lơ mí nói cách khác đỉnh đầu không chống xuống đất mà là thông qua lỗ thủng t r ừ n g mắt nhìn hắn vậy cho nên không thể nào nói là trồng chuối bởi vì căn bản không hề chạm đất mặt người này chỉ đảo ngược thứ tiếp xúc với mặt đất là mái tóc đen nhỏ nước cái thứ hai là máu đầu của nữ nhân kia đang đối diện với hắn mắt cũng đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn nhưng mà một đống máu đang bò qua c ầ m của nữ nhân tràn lại qua miệng nhuộm dần qua mũi máu từ bị hút đi một phần lại chảy xuống s ư ơ n gò má Đang đang đầu đen đất Đây đầu đầu qua trong này muốn người đèn, Nhỏ xuống xuống không người còn người chút hốc chảy tóc Cứ tiếp tục chảy xuống, đây không chỉ là một đầu người chết Thấm mắt ướt tiếp một một vào là Mà là Máu máu dưới tiếp đó như thế nào hà phạm lại không biết nữa bởi vì hắn đã sợ tới ngây người nếu như không phải là diệu cáo kịp thời kéo hắn ra e rằng hậu quả cũng không thể nào tưởng tượng hà phạm luôn luôn nhát gan hơn nữa lại còn sợ quỷ hôm nay hắn đã thực sự gặp quỷ rồi ngày ế u nhiều như sánh, nhìn kinh hơn Nái. n n thứ thấy Hà Phạm và La Bạch h ư so sợ so Cáo ít mà và Diệp với La m cảnh tượng mà ba người bọn họ nhìn họ h t mà ba ấ đó ề Điều u nhau. chuyện. không khiến cho bọn họ nhớ giống này bọn Ngày tới đ một tại mãnh quỷ miếu ba người tôn ỉ mộng trình kiếm bình và trương thiết thiết cũng đã nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau đó là một bộ xương đống máu thịt và miếu cổ giống như biết bay ngược vậy nơi này rốt cũng đã xảy ra chuyện gì ỉ mộng kiếm bình rốt cũng đã đi đâu ngay ữ quỷ cuộc thích tắm rốt này l lúc này trời đất là một màu đen kịt bên ngoài núi đột nhiên lại vang tới mấy tiếng vượn kêu âm thanh vô cùng thê thảm tiếp đó dưới lầu lại vang đến vài tiếng động lạ còn giống như là có một người trên đỉnh núi xa xôi kêu lớn một tiếng sau đó cửa lớn kêu kèn két giống như đột nhiên đã bị đẩy ra có một cơn gió lớn thổi vào đèn ở trong phòng đã nhoáng lên rồi tắt nói thực ra tối i vài phần giống với giọng nói tối tối rồi, rồi. Tối, với thái tối, chiếm với rồi, ế đến đến đến n lớn phần công tử vô tình. Hành lang nhà trọ một mảnh tối đen, còn là một mảnh tính mang toàn thắng. Đêm, hòa cùng tối, chiếm lĩnh ráng toàn thịnh. g kêu Đêm đêm, Đêm, Đêm quỷ là phía mịch. thực theo hòa xa của xa sao? đó, đổ có còn vô vẻ trọ tử một một tư t bộ sự đến như vậy giống như có thể nghe được hơi thở của sự tử vong